1305 Ngọc Thiếp bị vứt bỏ từ viêm nhìn dược lão với vẻ kinh ngào sau hồi khá lâu mới nhẹ giọng lấy thiên phú luyện dược của lão sư tính trên toàn đại lục thì số người cùng cấp với ngày điếm trên đầu ngón tay sao có thể là khí nhân của dược tộc hay là vì huyết vạch đấu đế dược lão mỉm cười lúc này mọi cảm xúc trên mặt ông sẽ bình thường nói thân là loại chủng tộc viễn cổ này kỳ thật áp lực họ nhận phải Lớn hơn những địa phương khác Lấy độ thuần khiết của huyết mạch Đến đẳng cấp thân phận So với ta và người cũng chả kém bao nhiêu Trong người ta chảy xuôi Dòng máu đấu đế Nhưng rất loãng còn chưa đáng kể Làm đó bởi vì thất bại Sau khi thi hành một nhiệm vụ hạng nhất Nên ta bị dược tộc trục xuất ra ngoài Sau khi rời tộc ta rất không phục Nên dồn toàn bộ tâm trí trong thuật luyện dược Sau đó một mình sông sáo Khắp Trung Châu Buôn tẩu gần trăm năm Coi như là có thành tựu trước đó ta vẫn ôm kỳ vọng kỳ lạ cứ nghĩ trong tộc triệu hồi ta về nhưng theo thời gian trôi qua loại kỳ vọng này dần dần tan mất dược lão nhẹ giọng nói địa phương này chủng tộc này là nơi sinh ra và nuôi dưỡng ta nhưng ta chẳng có hề chút cảm tình nào chỉ là có duy nhất song thân nhưng mà cũng mất đi khi ta con nhỏ sau đó ta dần dần quên mất nơi đó thậm chí Nhắc cũng chưa nhắc qua một lần, đã từng là tộc nhân của Dược tộc, ta hiểu rõ sự khủng bố của bọn họ, mà ngay cả những cường giả lãnh đời khác, thậm chí cả hồn điện cũng đều là chưa từng biết tới. Điều viêm im lặng, xem ra trong thâm tâm Dược lão vẫn bài xích Dược tộc kia, bằng không thì nhíu lắm như vậy, sao ông có thể không đề cập tới chút nào. Lấy thực lực của lão sư, nếu muốn trở về Dược tộc kia hẳn là không ai có thể ngăn trở, Tiêu Viêm nói. Trở về loại địa phương như vậy có ý nghĩa gì? Trong những năm nay, ta chỉ biết mình là dược chân và còn đàn dược, cũng không phải là thuốc của dược tộc. Nếu bọn họ đã vứt bỏ Lão Phu, thì ta sẽ hảo hảo cho bọn họ chống mắt lên xem còn phải là người có huyết mạch đấu đế thì mới trở thành cực giả chân chính hay không? Nói tới đây thì dược lão chợt cười, nhìn tiêu viêm rồi nói. Với lại, đến lúc đó, Lão Phu muốn minh chứng cho bọn họ thấy đệ tử của Lão Phu thu được còn vượt xa mấy cái tên con cháu có huyết mạch đấu đế Được bọn họ coi là bảo bối kia Tiêu viêm khẽ gật đầu Trong lòng cảm thêm phần chán ghét Cái gọi là dược tộc này Bỏ đi, không nói đến những chuyện này nữa Trung trầu rất hiếm người biết được Viễn cổ bát tộc Chẳng qua hiện nay, người đã có tư cách này Bởi vậy hiện giờ ta mới nói cho người biết Dược lão cũng không muốn rời dừa Cái đề tài này thêm Lập tức khoát tay rồi nói Về phần những thế lực có nhiều dị hoại nhất Trên đại lục, hàn nà bộ Tộc trong bát tộc, viêm tộc Dược lão chầmm ngầm một lúc rồi nói tiếp cho ta được biết bên trong viêm tộc ít nhất có 4 loại dị hỏa trong đó có 2 loại dị hỏa mạnh mẽ bài xanh 10 hạng đầu dị hỏa bằng 4 loại dị hỏa nghe vậy thì tiêu viêm nhất thời cả kinh đây là lần đầu hắn nghe thấy được một thế lực có nhiều dị hỏa đến vậy ngoài viêm tộc ra dược tộc có 2 loại dị hỏa họ ám hiểu điện dược thuật thời viễn cổ vô số cường giả trong tộc nhiều không điếm xệ ngày sau người hẳn có cơ hội gặp bọn họ đến lúc đó người sẽ hiểu rõ hơn đường nhiên Người cũng không cần e ngại Bởi vì luyện dược thuật hiện giờ của ngươi Dù phóng mắt nhìn toàn bộ lớp trẻ tuổi của dược tộc Thì người có thể thắng được Người cũng Không nhiều hơn một bàn tay Dược lão nói Một bàn tay nghe tới đây Tiểu viêm cũng là cau mày Ở Trung Châu này Nếu không có tình huống đặc biệt Thì hắn hẳn phải là đứng đầu ở lớp trẻ tuổi Nhưng mà bạn lãnh bực này Thế mà bỏ vào dược tộc chỉ làm trong top 5 Tứ hạng này làm cho hắn không hài lòng cho lắm Đương nhiên người cũng đừng tham lam với những cái loại dị hỏa kia bởi vì trải qua vô số lăm truyền thừa đã bị hai cái đại chủng tộc lưu lại truyền thừa ấn ký còn cường hãn hơn cổ lòng lôi phong cương hỏa của phần viêm cấp. Mặc dù có chếm được thì người cũng không có cách nào tồn vệ cắn nuốt được. Dược lão cười nói. Tiêu viêm cũng gật đầu cười. Hắn cũng thưởng hiểu viêm tộc và dược tộc đến nay tồn tại không biết bao năm. Đó như vậy đủ hiểu thực lực bọn họ tuyệt đối không yếu chút nào nên bây giờ hắn cũng không có gan để đánh chủ ý trên đầu bọn họ Dù sao một hồn điện cũng đã khiến cho hắn phải xứt đầu mẹ chán Thời điểm này mà đi chọc thêm nhiều cường địch Cỡ này chính là hành động ngu ngốc Như vậy cũng chỉ có thể an ổn trở cái gọi là không gian giao dịch bắt đầu thôi Tiêu viêm nói với vẻ bất đắc dĩ Sực lão cười nói Không gian giao dịch hội thì hắn phải chờ bất quá trước đó Còn một chuyện mà người phải đích thân đi một chuyến. Đi đâu ạ? Tiêu viêm kinh ngạc hỏi. Cổ tộc cổ giới. Sực lão nhẹ giọng nói. Nghe được hai cái tên này, bản thân tiêu viêm không tự chủ mà rút mạnh. Một cái khuôn mặt tuyệt sắc mỹ nhân, khuỳnh quốc khuỳnh thành, cùng với khí chất thành nhã như hoa sen dần hiện ra trong tâm trí hắn. Vụ luận thế nào cũng không thể xóa mở. Huân nhi, hít sâu một hơi. Trong đôi mắt, Còn người đền nhánh của tiêu viêm bỗng dâng trà một ngọn lửa nóng Cô bé từ trước tới nay luôn làm cho hắn phải nóng cháy tâm can Thêm một tháng nữa là lễ thành nhân 20 năm một lần của cổ tộc Đây chính là đại sự của bọn họ Nên những người có tư cách tham gia Đều là thanh niên trẻ tuổi ưu tú nhất cổ tộc Nói tới đây dược lão trầm rộng nói Dĩ nhiên cô bạn gái nhỏ của người cũng một trong số đó Những thế lực nhận được thiếp mời Của cổ tộc cũng không nhiều Nếu không phải lần này ta đạt được cảnh giới bán thánh, thì tình vẫn cắt không có tư cách này. Rực lão lấy một cái tấm thiệp màu đèn từ trong nạp giới, trên mặt khắc nhiều hoa văn huyền ảo. Nhìn quát làm cho người ta cảm thấy có cảm giác vô cùng kỳ diệu. Đây chính là thiếp mời. Chỉ khi cầm nó mới có thể đi vào cổ giới. Vẫn lần này, lão phu tự mình đi. Nhưng thế cục hiện tại của tình vẫn cắt người cũng rõ. Tuy rằng rằng gần đây, Không ít não ra họa có danh khí trên đại lục xa nhập tình vẫn cắt. Nhưng cái chuyện chân chính làm hồn điện không dám cản quấy như trước vì có ta là thực lực bán thánh. Bởi vậy, lần này cổ tộc cười tiếp mời, ta không thể tự mình đến được. Chỉ có thể giao cho người, sực lão mỉm cười đưa hắc sắc ngọc tiếp cho tiêu viêm. Tiêu viêm nhìn tấm vé với vẻ thèm thuồng lát sau rốt cuộc đưa tay đón lấy. Cổ tộc này cùng tiêu gian là hai đại chủng tộc có quan hệ sâu xa. Giờ đây cuối cùng cũng phải tiếp xúc chính diện với bọn họ rồi sao Tấm ngọc tiếp trong tay tản mát ra một cảm giác ồn lãnh tràn ngập Làm cho lòng tiêu viêm khôi phục lại sự thanh tính Có thể được cổ tộc mời tới Thì tất cả đều là thế lực lớn hoặc là cường giả hàng đầu đại lục Đó cũng là một loại lịch lắm Đương nhiên lấy danh tính lẫn thực lực của người hiện giờ cũng đủ ngang hàng với bọn họ Sực lão mỉm cười nói tiếp Thế nào có cần đi xem thử một chuyến hay không Lão sư yên tâm, lắm trên tay ngọc thiếp Tiêu viêm mỉm cười nhẹ giọng đáp Đệ tử tuyệt đối không làm mất thể diện của lão sư Khà khà, ta đây cũng không cần phải lo Dược lão cười to rồi vỗ vai tiêu viêm nói Sau mấy ngày nữa, lập tức khởi anh đi Mặt khác ta biết quan hệ của người và tiêu huân nhi lên Khi đến cổ tộc thì người phải cẩn thận một chút cô bé kia là một người cực kỳ ưu tú trong cổ tộc Theo ta được biết, làng chính là người có huyết mạch đấu đế thuần kiết nhất trong cổ tộc những năm gần đây Chuyện này làm cả làng làng có thể đột phá tới cảnh giới truyền thiết kia rất cao Người muốn cùng làng ở một chỗ Thì cũng không phải chuyện dễ dàng đâu Từ viềm lặng lẽ gật đầu Từ rất lâu với trước hắn mơ hồ phát hiện Địa vị huân nhi trong cổ tộc Nhưng dung mạo của làng đã được Điều tạc sâu vào trong linh hồn của hắn Không cách nào nhạt vai Thế gian này dù có bất kỳ lực lượng nào Có thể xóa đi ấn ký bất tử ấy của hắn Dù có cường hãn như cổ tộc Cũng sẽ như vậy Lần này Người hãy mang theo thiên hoạ tôn giả Và tiểu y tiên tới cổ giới Dược lão nói Chào các phục dụng đàn dược Ta đã giúp hắn luyện chế trong thời gian này Thực lực thiên hoạ tôn giả đã khôi phục Cấp độ lục tinh Còn ách đàn độc thể của tiểu y tiên Cũng được ta giúp lãng ngưng luyện Sau đó mới chỉ lãng đến một nơi Địa phương nào Nghe vậy thì tiêu viêm sừng sốt vội và hỏi Đó là ngồi mộ cổ Mà người ta thường không biết tới. Ở đó làng tu tập được biện pháp có thể khống chế ách nàn độc thể hoàn toàn. Độc đan phương mà ta lưu lại lầm đó. Cũng là xuất ra từ nơi kia. rực lão vớt dầu nói. À, tư viêm kinh ngạc. Độc đan phương kia cực nhiên không phải là do lão sư lưu lại sao? Vậy mà có thể sáng chế ra diệu pháp bậc này thì là ký nhân đến bậc nào? Tại sao lại có thể lý giải ách nàn độc thể tới mức độ như vậy? Tư viêm bằng giọng nói kinh hãi. Chỉ rằng không có người thứ hai có thể hiểu rõ ách nàn độc thể bằng nàng được, bởi vì lúc sinh tiền, nàng cũng chính là người sở hữu ách nàn độc thể. Thế nhưng không có vận may như tiểu y tiên, biện pháp khống chế và hóa giải, cũng tại sau khi nàng sắp tự vong mới sáng tạo ra, rực lão cảm tán. Thế mà cũng là người mang ách nàn độc thể, khó trách. Tại địa phương nàng tạo hóa, tiểu y tiên nhận được biện pháp khống chế ách nàn độc thể hoàn toàn. Đến lúc đó, nàng trở thành người đầu tiên từ trước tới nay khống chế ách nàn độc thể. Mà khi Tiểu Ý Tiên quay về Đến là thời điểm các người bắt đầu đi cổ sới Tiểu Hiệm chậm rãi Khẽ gật đầu Mỉm mồi một cái Rồi bàn tay Lắm chặt ngọc thiếp đột nhiên siết chặt Quân nhi ta đã nói Lần sau gặp mặt nhất định tại cổ tộc Chờ đợi ta Trường 1306, Thái Nhất Hồn Quyết Thời gian kế tiếp, tiêu viêm vẫn ở đỉnh, lúi ở trong tình vẫn các đợi tiểu y tiên trở về. Trong những ngày chờ đợi thế này, tiêu viêm cũng không có tu luyện đấu khí ngược lại dồn tinh lực vào việc tu luyện linh hồn lực. Sự cường đại của linh hồn lực liên quan mật thiết tới đẳng cấp của luyện dược sư. Từ lúc linh hồn tiêu viêm tiến vào tiên cảnh thế này bởi vì tập trung hoàn toàn vào việc tu luyện đấu khí nên vẫn không chuyên tâm vào mặt này. Dù sao lấy cái trình độ bát phẩm luyện dược sư quán, nhìn khắp những người đồng lửa ở Trung Châu, có thể thắng được bản thân thì cũng như là vượng mao lần rác, nhưng sau cuộc nói chuyện với Dược lão hắn hiểu được, chỉ bằng chút thành tựu ấy không đủ cho hắn kiêu ngạo, luyện dược thuật quán bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng xốp chồng. xếp trong xếp trong top 5 người trẻ tuổi đứng đầu dược tộc. Sự thật có phần tàn nhẫn này được nói ra từ miệng Dược lão, không thể nghi ngờ đã tạo cho Tí Viêm một cái phần áp lực rất lớn viêm hiểu được bởi vì là đệ tử của Dược lão nên sau này hắn thế nào cũng phải tiếp xúc cái gọi là dược tộc kia. Mặc kệ thế nào, hắn cũng không thể làm nhục danh tiếng của Dược lão. Hiện tại xem ra thành thành bát phẩm luyện dược sư quán chưa đủ dùng. Muốn tăng cấp luyện dược sư không thể nghi ngờ phải tăng đến cảnh giới linh hồn lực. Nhưng mà tứ đại cảnh giới linh hồn không phải muốn nói Tiến đến lập tức tiến, phàm linh thiên đế. Trong tứ đại cảnh giới linh hồn, tiêu viêm cũng mới chỉ đến tiên cảnh. Hiện giờ, trung Châu người hiểu được cách tu luyện linh hồn đã ít lại càng ít. Những người vượt qua tiên cảnh tiến vào thiên cảnh. Mà tiêu viêm biết được e rằng không đếm đến một bàn tay. Ba vị cự đầu của đàn tháp hẳn có bản lãnh bực này, thêm nữa là dược lão Hiện giờ bước vào cảnh giữa bán thánh Cũng có thể tính trong đó Dĩ nhiên Dù là như vậy Tiêu viêm cũng có thể khẳng định Bọn họ chỉ là thiên cảnh mà thôi Còn về phần đế cảnh cuối cùng là dị thương thân bí Chỉ e rằng trên đại lục này Cũng không tồn tại loại luyện dược sư đẳng cấp như thế Trình độ hiện tại của ta Hà Nội bắt phẩm sơ cấp đỉnh phong Trong giàn phòng an tính Tiêu viêm lỗ ra vẻ do sự Những luyện dược sư có thể luyện chế gia đan dược Có thể dẫn tới tứ sắc đan lôi đã được tính là Bát phẩm sơ cấp đỉnh phong Tuyên nói tiêu viêm tại đàn hội dẫn phát đến Ngũ sắc đan lôi Nhưng màu sắc nó cuối cùng cũng không phải là Cực kỳ tinh thuần túy Bởi vậy hắn có thể định vị bản thân Ở cấp độ bát phẩm sơ cấp đỉnh Trong cái cấp độ bát phẩm đàn dược Cứ dẫn tới thêm một sắc đan lôi Thì đẳng cấp lại chênh lệch nhau một trời một vực Bởi vậy một luyện dược tông sư Luyện đàn đến ngũ sắc đan lôi Được tính là bát phẩm trung cấp Còn dẫn tới bát sắc đàn lôi, có thể tính là bát phẩm cao cấp. Những nhân vật cấp bậc này dù nhìn cấp đàn thấp, cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Linh hồn của ta hẳn ở trong tiên cảnh kỳ, nhưng luận về linh hồn lực đã đủ để so sánh với tiên cảnh trung cấp. Từ việc mà kẻ cao mạnh, trong khoảng thời gian này dù là lỗ lực tu luyện linh hồn thế nào thì linh hồn lực quán vẫn là tiến triển một cách thong thả, xem ra sau này phải dành thêm một chút thời gian mới được. Đấu khí và linh hồn lực đều không thể xem nhẹ bên nào Dù sao hai thứ đối với tiêu viêm cũng đều là trọng yếu Nghĩ tới đây tiêu viêm siết chặt tay Một quyển trục chất liệu cổ xưa xuất hiện trong tay Mặt giác của quyển trục hiện lên sắc ố vàng Lít mắt liền biết đó là đồ vật cổ xưa Tiêu viêm cẩn thận mở ra quyển trục Nhưng mà bên trong vẫn không hiện văn tự Thế thế tiêu viêm cũng không kinh ngạc mà đẩy mạnh linh hồn lực ở mi tâm tràn vào Chậm rãi bao bọc quyển trục Mà theo cái linh hồn lực tiêu viêm bao phủ Tấm ra cũng lặng lẽ dao động tạo thành từng cái cơn gượng sóng vô hình Bất chợt từng luồng tin tức Mà mắt thường không thể nhận ra Liền theo linh hồn quán trú vào đại não của tiêu viêm Thái nhất hồn quyết Tin tức quán trú vào trong lão Của tiêu viêm trượt hóa thành một cái lượng lớn Văn tự kỳ Dị huyền ảo lơ lượng sâu trong đầu Cẩn thận xem xét kỹ một lượt Đây rõ ràng là một quyền công pháp Tu luyện linh hồn Tự nhiên quyền công pháp tu hồn này chính là phần thường của quán quân tiêu viêm đoạt được ở đàn hội lần trước. Sau khi có được tới giờ tiêu viêm vẫn thường nghiên cứu nhưng mà vẫn chưa chính thức tu liệm. Hiện giờ khi sắp tới cổ giới không ai biết được. Bước đường phía trước gặp chuyện gì lên cuối cùng chuẩn bị một ít vẫn là tốt hơn. Dược lão cũng đã từng đọc qua các gọi là tái nhất hồn quyết và bình luận phẩm sai của nó cũng không tệ. Mặc kệ thế nào, thứ này được coi là vật từ thời viễn cổ Mà ở giai đoạn ấy, công pháp tu luyện linh hồn lực Suốt cuộc cũng huyền ảo hơn nhiều so với hậu đại Bởi vậy, tư viêm không có ý kiến gì với pháp quyết tu luyện linh hồn Phương pháp hắn đang tu luyện và thái nhất hồn quyết Cũng có chút ưu điểm khác nhau mà thôi Tư viêm nhắm nghiện hai mắt Tâm thần dần chìm vào trong phương pháp tu luyện linh hồn hội lâu sau hắn mới chậm rãi mở mắt ra Thái nhất hồn quyết này quạt nhiên có chỗ ảo diệu nó, Khó trách lại được dùng làm phần thưởng cho quán quân đại hội. Các khẩu quyết tù luyện lấy được từ trước tới giờ sau ấy. Nó thật đúng là đơn sơ không tính là gì. Phẩm duyệt thái nhất hồn quyết một cách tử tế. Sự hiếu kỳ trong lòng tiêu viêm đối với pháp quyết tù luyện linh hồn này cũng dần dần tăng đến một cách tột đỉnh. Hắn cũng không phải tay mơ, có thể nói là đại sư khống chiến linh hồn lực. Tuy khẩu quyết tu luyện thái nhất hồn quyết vô cùng tối nghĩa. Nhưng đối với lý giải của hắn cũng không quá gian nan Hắn chỉ cần nhắc một phen thì những cái chỗ mờ mịt chắc càng trở lên sáng tỏ Làm cho hắn có một cảm giác ngộ đạo sống như là vén mây mù nhìn thấy trăng sáng Lúc tiêu viêm vô cùng vui sướng thì lực lượng linh hồn ở mi tâm cực nhiên bắt đầu chậm rãi xoay tròn Trong lúc mơ hồ cảm giác tê dại bừng ra mi tâm khuếch tán mãnh liệt Sau đó tiêu viêm liền nhận được bên ngoài mi tâm hắn cự nhiên tạm mát ra một cái hấp lực khác thường Từng luống linh hồn lực trong thiên địa cũng là dao động mạnh mẽ rót vào mi tâm của chính mình Ồ, cảm giác được sự biến hóa, tiêu viêm cũng đã kiếp sợ rất nhiều, chậm rãi hết một hơi thật sâu. Đây chính là biến hóa sau khi có được công pháp đầy đủ sao? Khó trách, luyện dược sư thời viễn cổ lại cường thịnh đến vậy. Loại phương pháp tu luyện linh hồn viễn cổ này quả nhìn có chỗ độc đáo riêng của nó. Có công pháp tu luyện đầy đủ thì việc tu luyện linh hồn lực sau này mới đi vào quỹ đạo. Nếu có cơ duyên đầy đủ, chỉ cần thời gian không lâu liền, linh hồn lực của ta sẽ đạt tới tiên cảnh trung kỳ. Đến lúc đó, dù có thể luyện chế đàn dược, ngúp sắc đàn lùi, mà nói cũng không phải là chuyện không có khả năng. Thần sắc tiêu viêm ngập tràn nỗi vui mừng, thái nhất hồn quyết này đã tạo trán kinh hỷ vượt xa dư liệu. Đến bây giờ, hắn mới thoáng hối hận, vì sao mình không tù luyện nó sớm hơn? Nếu không cho tới bây giờ, chỉ e linh hồn lược của mình sớm tiến vào. Tin cảnh trung kỳ, đương nhiên sự hối hận này vẹn vẹn thoáng qua rồi tắt. Mọi chuyện không thể toàn vẹn. Trong khoảng thời gian này, tuy rằng hắn bỏ quên tu luyện linh hồn, nhưng phương diện đấu khí thì lại là tương đối khả quan, chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, hắn từ đấu tông đỉnh phong tăng một mạch tới ngũ tinh đấu tôn. Tốc độ bực này cũng đủ để bù lại hết thảy những tổn thất. Khi đã nhớ kỹ tất cả lỗi xung của Thái Nhất Hồn Quyết trong đầu, Tiêu Vi mới mỉm cười hài lòng một lần nữa, rồi thu hồi quyển trục trong nạp sới, hắn chậm rãi ngồi xếp bằng xuống. Rồi lại chú tâm thúc dục bí pháp Cứ như thế sau mấy canh giờ mới mở mắt ra Thần thanh khí sẵn Thần hiệu ngoài sự đoán của mọi người Liên tục tán thưởng một phên Tiêu viêm chợt thoáng chậm ngầm Bàn tay hắn bỗng xiết chặt Bên trong đã hiện lên quyền trục màu Đỏ sẫm khác Và theo sự xuất hiện của nó Một cái luồng năng lực họa hệ Bắt đầu bập bùng Chẳng ngập gian phòng Quyền trục màu đỏ này Chính là thứ tiêu viêm chiếm được ở z tích Đấu thánh Mấy tháng trước Chẳng qua Sau đó nó cũng bị đóng bằng trong nạp giới tiêu viêm Dù sau lúc đó Đại thiên tạo hóa trưởng ngoại ra Không có bất cứ vật gì có thể so sánh đáng giá để nhắc tới Nhưng giờ đây nhớ lại Di vật cuối cùng của đấu thánh Dù gì cũng không kém những vật khác bao nhiêu Trong tay có thêm thủ đoạn thì tóm lại cũng giảm đi một ít chỗ xấu Đại địa viêm cương Đấu ký địa dài cao cấp Dùng một các loại chấn động kỳ dị Lấy lối khí của bản thân truyền xuống đại địa, tạo thành kình khí cực độ chạy cháy bỏng lưu chuyển, nó có thể xuất hiện bất kỳ xuất hiện dưới chân đối thủ vô thành vô tức làm cho người ta ráng mạng. Đấu kỹ công kích yêu cầu đối với địa hình, khi càng gần địa hình có lối lửa thì uy lực càng tăng cường trên diện rộng. Ngành chóng tu chọn tin tức của kiến trúc vào đầu, Ti Viem chợt cảm thấy hứng thú với nó. Đại địa Viêm Cương này cũng không giống như đấu kỹ khác, tính chợt thủ sự phát phù thành vô tức của nó trái lại khiến cho người ta có thể đạt được hiệu quả xuất kỳ ý muốn. Cái gọi là yêu cầu đối với địa hình này thì đối tiêu viêm lại không khó khăn, chính bản thân có bốn loại dị hỏa, Hán đích thực là một ngọn núi lửa, hình người, nếu dị hỏa lực vào kinh khí tương lưu. như vậy uy lực đấu khí càng thêm mãnh liệt. Không hổ là tàng bảo của cường giả Đấu Thánh, quả nhiên không hề tầm thường, tiêu viêm tán thưởng một câu. Hắn biết nhiệm vụ của mình trong thời gian sắp tới, có thêm một cái loại nữa đó là tu luyện cách gọi là Đại Địa Viêm Cương tới Đại Thành. 7 ngày chờ đợi nhanh chóng trôi qua, trong thời gian này tư viêm hoàn toàn đắm chìm trong việc tu luyện thái nhất hồn quyết cho tới Đại Địa Viêm Cương. Mà khi hắn tu luyện đến mất ăn mất ngủ thì cũng là càng ngày càng cứu hiểu hai loại công pháp càng sâu hơn. Đến khi hắn nhắm mắt khổ tu tới ngày thứ 8... Một cái luồng khí tức bay mông rất quen thuộc Rốt cuộc xuất hiện trong cảm giác của tiêu viêm. Khí tức này đúng là hơi thở thuộc về riêng tiểu ý tiên. Vậy mà mạnh tới mức này sao? Cảm nhận được cái độ mênh mông của khí tức, dù lấy định lực của tiêu viêm cũng không nén được mà khẽ thở ra một hơi dữ dội. Trường 1307 chạy tới đông vực Tiêu viêm vội đẩy cửa bước nhanh ra Hắn vừa liếc mắt đã thấy cuối khoảng sân ưu tĩnh Trước sàn phòng có một bóng hình xinh đẹp Trong nghi phục trắng như tuyết đứng đó Người làng toát lên một khí chất tào nhã Đang lỡ lụ cười động lòng người Cuối cùng cũng đã trở lại sao Tiêu viêm dừng bước nhìn tiêu nữ Giữa ánh mặt trời không khỏi ngẩn người Hiện tại, mái tóc trắng như tuyết của Tiểu Y Tiên thêm lần nữa khôi phục màu sắc ban đầu. Nó được chia làm bà món, đổ xuống, khuynh sái như thắc lước tùy bay lượn trong làn gió nhẹ. Bộ dáng của hiện tại, Tiểu Y Tiên cũng hoàn toàn giống lần đầu tiên Tiêu Biêm gặp nàng ở Trấn Thanh Sơn. Già mã đế quốc, nhưng mà chỉ có ngoại trừ khí chất thành thục động lòng người hiện tại hay cả lụ cười nhu hòa trên mặt không gì khác biệt. Bây giờ là mới chân chính gọi là tiểu y tiên. Cũng chính tiểu y tiên nhiệt tình dịu dàng chăm sóc bệnh nhân, được vô số dòng binh tôn sùng tiền nữ trong lòng. Thế nào, nhận không ra sao? Tiểu y tiên chậm rãi, nhẹ bước tới trước mặt tiêu viêm, nhìn giác vẻ thoát tục của làng hắn không khỏi cười. Tóc của muội, tiểu viêm khẽ thì thào, trượt nhìn vào vầng chán, nhãn nhội sáng bóng của tiểu y tiên. Nơi đó chợt xuất hiện một cái ấn ký phức tạp màu xám nhạt nhìn qua giống như một ký hiệu nào đó. Đó là lời ếch nan độc thể chiếm cứ. Hiện giờ toàn bộ ếch nan độc ký biến thành loại ký hiệu này. Vị tiền bối kia không hộ là Nhân vật kinh tài tuyệt diễm cự nhiên có thể sáng tạo ra pháp môn cô đọng ếch nan độc thể. Ngọc Thủ, Tiểu Y Tiên khẽ sờ sờ ký hiệu ở trán rồi cười nói Tiểu Yêm gật đầu, ánh mắt nhìn thoáng qua Tiểu Y Tiên chợt cười khổ nói quyên xem ký tức hiện giờ của muội còn mạnh hơn thiên hỏa tôn giả. Ừm, Hàn Thất Tinh. Tiểu Y Tiên cười xuyên sáng đáp, "Ách nan độc thể được." Triệt để giải phóng giống như tảng đá nặng trong lòng nàng được ném đi, hiện giờ nàng đã khôi phục lại sự vui cười trước mặt người khác rất nhiều so với sự lạnh lẽo khó gần trong quá khứ. Tinh đấu tôn, nghe vậy Tiêu Viêm cũng không nén được thở một hơi. "Thất Tinh đấu tôn lại như vậy Tiểu Y Tiên, Một lúc tăng vọt 3 tinh liên tiếp. Thực lực thế này nếu so với tiêu viêm dùng dị hỏa chỉ có thể một lần mới miễn cưỡng tăng hai tinh thì hắn không biết phải nói thế nào. Vì sao những thiếu nữ hắn quen biết đều nói bất bình thường một cách khác người thế chứ. Độc khí trong thân thể mội lúc trước giảm đi rất nhiều. Mà tóc mội chuyển thành màu trắng chính là minh chứng tốt nhất. Chẳng qua sau khi tu luyện khung pháp của vị lão tiền bối kia lưu lại thì độc khí biến thành thuốc bổ. Nếu không thì muội không có cách nào có thực lực thế này. Tiểu Ý Tiên ôn nhu nói. Tiểu biểu cũng bất đắc dĩ gật đầu. Nếu nhóm người Tiểu Ý Tiên gặp kỳ ngộ thì đương nhiên hắn vô cùng vui mừng. Ở một góc độ nào đó, thực lực bọn họ tăng lên chính là thực lực hắn tăng lên. Tuy nói cái loại tốc độ thăng cấp này có vẻ dọa người, nhưng có vẻ dọa người nhiều một chút cũng không sao cả. Không đến một năm ngắn ngủi, thực lực mọi người ai lấy đều tăng mạnh. Xem ra tất cả cường hắn Lấy đội hình hiện tại, dù gặp phải cầu thiên tôn hồn điện cũng nắm chắc 10 phần có thể chém giết đối phương Cường giả nhìn thoáng qua chỉ có thực lực ngũ tinh. Nhưng lúc bộc bắt có thể đạt tới lục tinh thậm chí là thất tinh. Và lại có sức chiến đấu vô cùng khủng bố không ai sánh được. Thêm vào hai cường giả khác, một người thực lực lục tinh. Người kia là thất tinh mang ách nan độc thể. Đội hình này dù là hồn điện muốn chặn giết. Nhưng chỉ cần chúng không xuất động siêu cấp cường giả cảnh giới bán thánh. Thì bọn họ cũng cam đoan chắc chắn có thể toàn thân trở ra. Nếu mọi đã trở về, chúng ta cũng lên đi thôi. Tinh thần tiêu biểm trong lỗi, kinh hỉ Vì thực lực tăng mạnh của Tiểu Y Tiên dần dần khôi phục Hắn rũi cái lưng mọi lưỡi nhát nói Vâng Những gì Tiểu Viêm quyết định Tiểu Y Tiên chưa bao giờ phản đối Cũng là mỉm cười có thể đứng sau lưng hắn Giúp hắn một tay thì làng vô cùng mãn nguyện rồi Ngày thứ hai sau khi Tiểu Y Tiên trở lại tinh vẫn các Thì đoàn người Tiểu Viêm rốt cuộc tập trung lại một lần nữa Hắn thoáng chỉnh đốn Một hàng bốn người động thân Ngoại trừ rực lão và một số người Thì cũng không có kinh động bất kỳ ai Lặng yên rời khỏi Cổ giới tọa lạ ở đồng vực Trung Châu, cơ hộ đa số các thế lực và cường giả đều không biết lời hạ lạc của bọn họ. Thậm chí kể cả thế lực đầu, não, nơi đây cũng rất xa lạ với vị thái thượng hoàng của Đông vực này. cái bọn họ biết được, cái vị vua ngầm có thực lực vô cùng khủng bố, muốn hành tàu Trung Châu chỉ cần các thế lực này được dính cho bài cổ tộc trên đầu, thì nó cũng tương đương với một cái kim bài miễn tử. Cổ tộc là một chủng tộc cường đại và thần bí được truyền từ... Từ thời viễn cộp, bọn họ thiên phú tu luyện làm cho người khác hâm mộ, con đường tu luyện trong mắt người thường nhân vô cùng gian khổ, nhưng trong mắt bọn họ lại là thiên đạo bằng phẳng. Họ chỉ tu luyện một thời gian ngắn, thì trở thành cường giả trong mắt người đời. Nhanh chóng vượt qua lớp người cùng lứa, cuối cùng chính là đủ loại hào quang bao phủ tạo thành truyền kỳ. Chính vì cái sắc thái thần bí của cổ tộc trong mắt mọi người đông vực, thậm chí những người khác ở vùng đất xa xôi đều xem cổ tộc như là thần ninh, Cái độ cuồng nhiệt của bọn họ Làm cho người khác khó có thể tin được Vì ai ai cũng biết được Trên thế gian này không có thân tồn tại Đoạn đường từ tinh vẫn các Tới đồng vực tương đối xa dù lấy tốc độ nhóm người tiêu viêm Thêm vào lửa đã xuyên qua không ít Không gian trùng động Thì tiêu viêm muốn nghĩ tới Đồng vực cũng phải mất thời gian ít nhất là lửa tháng Và đối với tình huống này Nhóm người tiêu viêm cũng nả Phải tính toán thời gian cẩn thận Hiện tại còn chưa tới một tháng là tới đại lễ cổ tộc Nếu chị đến chết, e rằng họ không căm nổi việc trọng đại này Vù, trên bầu trời xanh thẳm Một bóng đèn cực kỳ lớn dùng tốc độ như điện chớp Nhanh chóng dữ dội lướt qua Nó bay đến đầu thì bên đường lại dấy lên một cái trận gió tanh Toàn thân bùng lộ từng luồng sóng khí Mắt thường có thể thấy được Dựa theo tốc độ hiện tại chúng ta hạn ngày mai có thể tới đông vực Chẳng qua, nghe nói Đối vào cổ sới nằm ở một tòa thành tên là cổ thánh thành Ở trung tâm đông vực Trên thân hình khổng lồ của cổ u điệm minh mãng mấy bóng người ngồi xếp bằng vững vàng, tiểu y tiên quan sát tấm bản đồ trong tay rồi nói với tiêu biêm. Cổ Thánh Thành sao? Tiêu biêm gật đầu, hắn đã trượt ngay qua cái tên này. Tại đông vực danh tiếng, tòa thành này còn vượt xa so với đan tháp ở Thánh Đan Thành, bởi vì đây là lối vào cổ giới. Cổ Thánh Thành là một tòa thành lớn cấm người ngoài đi vào, ở đó không ít cường giả chiến thủ, muốn vào cổ giới, không có thiếp mời. Thì e rằng cường giả đấu tôn Định phong cũng không thể xông vào Tội tiên cười nói Chẳng qua đối với chúng ta không thành vấn đề Không ít tòa thành lớn của Có không gian trung động đối thẳng tới cổ Thánh Thành Tới lúc này chỉ cần thông qua những cái không gian đó đến Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn Khoảng 5 ngày sau chúng ta có mặt tại Ngoại vi cổ Thánh Thành Tiêu bìm gật đầu nhìn Thánh Lân rồi hỏi Có tình huống gì không? Vâng, trong phạm vi chăm rậm không có dấu hiệu bà động không gian Chúng ta cứ đi một cách đột ngột Lên hồn điện muốn tùy ý Theo dõi chúng ta cũng không dễ Thanh lên cái gật đầu ba điểm trong, trong mắt làng xoay chậm rãi Dưới tầm nhìn của làng Bất kỳ dao động nào Trong phương viên chăm rậm đều bị phát hiện Có Làng trinh sát Dù là hồn điện muốn xuất kỳ bất ý Nhéo rõ hay ra tay với Tiêu Viêm cũng là vô cùng khó khăn. Nghe như vậy thì Tiêu Viêm cũng là cười nói, một khi đã vậy thì liền tăng tốc đi. Lời nói vừa dứt thì chiếc đuôi to lớn của cự ưu điểm anh mãng chợt bùng lên mạnh mẽ, thân hình khổng lồ rượt rượt lướt tới như là sao sa trong chớp mắt mất hút cuối chân trời, một đường thông suốt. Bởi vậy đến sáng hôm sau, ngày thứ hai thì nhóm người Tiêu Viêm tấn nhập vào phạm vi đồng vực. Bọn họ không nghĩ ngươi Tiếp tục buôn hành tới To thành lớn tìm không gian trùng động đi cổ Thánh Thành Sau đó ngựa không ngừng phó đi thẳng một mạch Tại không gian trùng động, nhóm Tiêu Viêm kinh ngạc Khi phát hiện nơi đây cực kỳ nó nhiệt Trong thông đạo không gian đối lúc có lưu tinh xét qua Thậm chí tới được những cường xạ lăng không bay đi Ở đây, Tiêu Viêm thấy được cường giả có thực lực thấp nhất cũng là cảnh giới đấu tông Hiện nhiên những người này đều hướng về phía cổ Thánh Thành Nhưng không biết đến tuột cùng bọn họ thuộc vế thế lực nào Vì nguyên nhân lòng ngư hỗn tạp, lên nhóm Tiêu Viêm cũng chưa từng nói chuyện với người ngoài. Dưới sự im lặng, họ cứ bồn tẩu một đường trong 5 ngày sau đó. Cứ tăng tốc bay nhanh dưới mất hút, mà đến ngày thứ 5, thì đôi mắt đang nhắm nhìn của Tiêu Viêm chậm rãi mở ra chăm chú và cuối đoạn thông đạo không gian ngập tràn ánh bạc. Năng lượng không gian nơi đó đang dao động vô cùng kịch liệt, xuất hiện một cái luồng sáng hình cầu như hạt như hiện, mà luồng sáng kia Tiêu Viêm cũng khẽ thở dài một hơi, cho lòng giấy lên một cái luồng lửa nóng mà dáng người lẫn gương mặt động lòng người trong độc càng ngày càng hiện rõ. Vuân Nhi ta tới đây. Thiếu Liên Nam Sơ từng kiếp sợ chủng tộc thần bí đến trợn mắt há mồm, hiện giờ rốt cuộc cũng chân chính đối diện với nó.